Tâm trạng của Quân mỗi lúc một tệ hại hơn, đã mấy ngày không gặp Thụy, không liên lạc gì với cô, trong anh vừa là nỗi nôn nao, vừa là sự bức bối. Từ lúc gặp ái Miên, tâm trí Quân lúc nào cũng nặng nề và nghi kỵ. Có một phần nào đó trong anh rất tin tưởng Thụy. Nhưng Miên, dù diện và cả những lời qua tiếng lại của chính Thụy với chị gái cũng làm anh hoang màng. Nhưng anh đã cố gắng để tin Thụy, cố gắng chờ đợi, cố gắng để cô san sẻ với anh mọi chuyện. Và thậm chí, sau mọi nghi ngờ răn vặt trong lòng quân, quân vẫn quyết định chấp nhận tất cả, nỗ lực gạt bỏ tất cả, miễn là có Thụy. Nhưng cô lại vẫn còn do dự. Cái cảm giác bị cự tuyệt vào phút thân mật nhất làm anh khó chịu đủ thứ. Và khi cô cương quyết bỏ đi, không cho họ có cơ hội ngồi lại với nhau, dù một phút khiến quân thất vọng. Thụy luôn dễ dàng rời đi, dễ dàng quay lưng như thế. Cả một ngày làm việc như robot, Cuối cùng khi hết giờ làm việc, Quân nghĩ mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh muốn đi tìm Thụy. Nhưng vừa lấy chìa khóa định ra đường thì anh nhận được cuộc điện thoại của ông Vũ. Ông yêu cầu Quân phải có mặt tại nhà ngay trong buổi tối. Khi Quân về tới, anh lập tức phải chạy sang chỉnh diện bà diễm, để bà nhìn anh từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, yên tâm rằng anh hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường, xong mới được bà thả anh đi xuống dưới nhà của Định và Dương. Dương đang quay cuồng cháo lão ở trong bếp, bam bam chặt chặt thứ gì đó rất kinh. Quân vừa ngó vào, đã thấy cô phải tay đuổi ra, bảo đừng có đứng đó mà làm cô căng thẳng, khiến Quân phỉ cười. Anh đi ra ngoài phòng khách. Ông Vũ và Định đang ngồi uống trà. Vống thì ngồi bề dưới đất, chơi trò cưới gã búp bê cho siêu nhân. Vừa nhìn thấy Quân, con bé lập tức vứt đống đồ chơi, nhanh như sóc lao ra, đu thân hình mềm như bông ấy, dính chặt lên người anh. Ôi, hot boy, hot boy lại đẹp trai rồi, tí thiệu nữa mình đi xem kỷ băng hà nhé nhé Con bé vừa nói, vừa hôn chứu chít lên má, khiến quân cười tuét, ồm chặt lấy nó. Bóng cười khanh khách, sờ đầu sờ tai anh một hồi, mới bảo hot boy giờ phải mua mũ bảo hiểm thật xịn, đi đâu cũng phải đội thật chặt, vậy mới không hỏng đầu. Nói qua nói lại mấy câu, lại thấy con bé mẻ nhau tuôn ra một đống yêu sách. Toàn thấy quanh quẩn, bim bim, đi công viên, trực patin, siếc thú. Bóng, con đừng quấy chú. Chú Quân phải bàn công việc với ông và bố. Thấy bóng rối tinh rối mù với hot boy nhà nó, định đành phải lên giọng chấn chỉnh. Nhưng con bé thản nhiên quay ra, nhìn định lý sự. Đâu, hot boy đến chơi với con chứ, chứ đâu phải chơi với bố. Bố nhận vợ, khai môi nhỉ. Quân đảnh vỗ vỗ cái mông núng nính của nó ẩu yếm. Để cuối tuần chú đưa công chúa của chú đi xem phim nhá. Được không? Giờ chú phải làm việc rồi. Vừa nghe nói, hai má bổ bĩnh của con bé xị xuống. Nó đứng xích ra xa quân. Thế thì thôi, người ta chẳng cần. Xong rồi đi thẳng vào trong bếp, bước chân rất thủng thẳng đợi quân đuổi theo. Rồi bế thốc nó lên vai, lập tức đầu hàng và hứa hẹn ngay lập tức như mọi lần. Nhưng nó không ngờ quân sẽ bước đuổi theo để phát vào mông nó một cái. Ở đâu cái thói không vừa ý là cong mông đi thẳng thế hả? Chú là chú không thích cái kiểu đấy đâu biết chưa? Cái phát vào mông khá mạnh tay khiến bóng đứa trẻ vốn quen sự cương đựng vô điều kiện của quân sững người. Mắt nó tròn xoe rồi dần dần ngân ngấn nước. Nhưng có lẽ sự kiêu hãnh của con bé 4 tuổi đã khiến bóng nén không thèm khóc. Nó lạnh lùng nhìn quân, môi mím hết cả lại. Không chơi nữa, rồi chú chỉ là chú thôi Không còn là hot boy nữa Xong rồi nó vánh mặt lên Để thẳng vào trong bếp Quần nhìn theo con bé sững ra Chỉ bao giờ anh có một cử chỉ nặng tay nào Với cô công chúa nhỏ bé này Thế mà hôm nay Quần thở mạnh Nhận ra mình đã chút sự ấm ức vực bội Của bản thân nên một cô nhóc con Còn thơm mùi sữa Đang bối rối và ngơ ngẩn Quần trở thấy một bàn tay quảng vào vai mình Được đấy Lâu lâu cũng phải cho con bé biết Không phải cứ lúc nào nó muốn là được. Quân quay ra thấy Định đang nhìn mình, cái nhìn trầm trồ và dường như thấu suốt. Quân vào vào đầu ngại ngùng. Tâm trạng em đáng tệ quá. Vì cô gái phục vụ rượu ấy à? Quân dững lại nhìn Định, thấy vẻ ra hỏi của Quân định mỉm cười. Lúc Dương chỉ cho anh ở bệnh viện, anh thấy quen quen. Sau đó mới nhớ ra, hình như đó là cô phục vụ trong tiệc rượu hơn một năm trước.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 Mọi thứ cứ đơn giản mà nhìn nhận, nhưng hãy tích cực để nắm bắt. Quân ngẩn ra, nhưng ngấm lấy từng lời của định. Cuối cùng anh khẽ thở một hơi. Chẳng biết bà nháy bén kia, kiếp trước tu tốt cỡ nào mà lại vớ được ông anh của em nhỉ? Định cười xòa kéo vai quân đi. Ra đây đi, bố đợi nãy giờ rồi, có việc đấy. Quân đi tới bàn trà. Ông Vũ đang ngồi trầm ngâm, thưởng thức tách trà sen thơm lừng, gương mặt đam chiêu, nhắc thấy vẻ mặt đó của ông. Quân đã giật mình. Có chuyện gì thế ạ? Dự án ở Sapa, chắc có vấn đề rồi. Quân kinh ngạc, đây là dự án trọng điểm. Khi anh và Diện bị tai nạn, thì ông Vũ và ông Tiến đã bàn bạc xúc tiến với nhau. ký kết đã xong, công trình thậm chí đã khởi công và không có dấu hiệu nào là trục trặc Thế thì... Như hiểu được suy nghĩ của quân Định nói đơn giản Bên chỗ Tiến lâm hình như đang có chuyện gì đó tiền không thấy rót sang Bố về anh đang tính cách xem thế nào Quân hơi bất ngờ khi nghe thông tin này Từ trước đến nay Bố con ông Tiến nổi tiếng mạnh vì gạo Bạo vì tiền Không biết vì sao lại khó khăn Mà mấy lần gần đây anh cũng không thấy có gì khác lạ Thật ra thông tin này Chưa biết tính xác thực thế nào Mình cần phải kiểm chứng đã Nhưng vốn quay vòng đang thiếu Mình đã nhập vật liệu về rồi, đến kỳ hạn không trả là gay đấy. Dù định nói chưa xác thực thông tin, nhưng quân biết khi định và ông Vũ đã phải ngồi lại với nhau thế này thì nguy cơ chắc hẳn là có thật. Anh thấy lạ lùng, nếu như bên ông Tiến có vấn đề gì thì vì sao Diện lại ra nước ngoài vào thời điểm này chứ? Ông Vũ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng uống một ngụm trà. Dự án này ngon ăn, cho nên không lo không có người nhảy vào. Có điều lại phải giải quyết dây dưa với bên kia cho rõ đã. Tuần này định để ý công việc, Quân lên Sapa về bốn một chuyến. Quân nhíu mày, chuyện anh với Thụy chưa đâu với đâu, nếu lại đi mấy ngày thì không biết lúc nào mới gặp nhau, nói cho rõ ràng. Nhưng công việc đòi hỏi khiến Quân biết mình không thể làm khác. Anh nhìn ông Vũ gật đầu. Vâng, để con thu xếp. Buổi tối dù rỗ rãnh thế nào, bóng vẫn chưa tha thứ cho Quân. Quân vừa buồn cười vừa thấy thú vị. Một cô bé 4 tuổi mà giận dài như thế, một cô nàng hai mấy tuổi thì không biết giận dài cỡ nào. Sự im lặng này của Thụy hẳn là cô cũng không thoải mái. Cô đang giận anh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phi xe về đến tận nhà rồi, còn vẫn không kiềm lòng được. Cuối cùng anh cua ngược đầu xe, phóng đến khu nhà Thụy. Anh tắt máy từ xa rồi dòng xe, chậm rãi đi tới trước cổng nhà cô. Gian nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn, thấp thoáng qua ô cửa sổ hé mở, thỉnh thoảng mới thấy bóng cô lướt qua, khiến tim quân nhói lên vì nhớ. Mỗi bước hẳn vào khoảng sân nhỏ để gần cô hơn, nhưng cuối cùng sự giao dự vẫn khiến quân trùn bước. Cứ lờ ngờ một lúc như thế, rốt cục quân lấy điện thoại bấm số của cô. Thụy nghe máy khá mau chóng giọng cô rất dịu dàng. Alo, em đây. Em ngủ chưa Dạ cũng sắp rồi Anh thế nào Anh không ổn lắm Muốn gặp em Đầu dây lặng đi một lúc rất lâu Nhưng cuối cùng Thủy vẫn cất tiếng Vậy mai mình gặp nhau được không Mai anh đi Sapa rồi Thủy Anh nhớ em lắm Anh đi bao lâu Chắc vài ngày Ngừng một giây quân buồn miệng có muốn đi về anh không? Cái ý nghĩ bất đồng này ập đến Khiến anh thậm chí không thể kiểm soát được Anh vừa hỏi xong Thì thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của Thụy qua khung cửa sổ Em có muốn đi Nhưng mà em không đi được Đợt này có nhiều việc em cần phải thu xếp Em không muốn thu xếp với anh trước đã à? Quân nhìn vào trong và thấy cái cô nàng đang thủng thỉnh trong chiếc áo thun kia đột nhiên nở một nụ cười khiến anh muốn hôn cô ngay lập tức. Có, nhưng mà... Có là được rồi, không cần nhưng nữa. Em chỉ cần đi ra cửa, bước chừng 15 m và ôm lấy cái gã dở hơi vẫn đang ngắm em ở ngoài hiên. Câu nói vừa dứt Quân đã nghe tiếng bước chạy hối hả. Rồi có cô gái lao ra nhìn anh với ánh mắt sừng sốt và bảng hoàng. Rồi lát sau, Quân thấy mình được ôm Đôi cánh tay mảnh khảnh, khoáng qua cổ anh xít lại Khiến anh cảm thấy như thể sự ấm áp và ngọt ngào Đã lan đi trong tầng không khí Anh đúng thật là... Thụy không nói gì thêm, chỉ ôm chặt anh hơn Quân cũng siết lấy vòng eo nhỏ Mặt vùi vào mớ tóc xuôn mềm, cười thật khẽ Vừa nãy anh nói thiếu Gã sở hơi ấy không chỉ cần em ôm Mà còn muốn được em hôn nữa Đáp lại câu nói sặc mùi gạ gấm ấy, Thụy lại cắn mạnh lên vai anh một cái, khiến Quân suýt xoa. Chưa kiếm nói gì, Quân lại thấy mình bị cắn tiếp, thậm chí còn đau hơn. Anh ấy cực kỳ đáng ghét. Khi nói câu đó, Quân nhận ra đôi mắt Thụy lóng lánh nhìn anh. Từ tận sâu trong lồng ngực, Quân tràn đầy niềm tin tưởng rằng người con gái ấy yêu mình. Anh chạm tay vào gó má của cô, định cúi xuống hôn cô, thì thào. Anh yêu em. Yêu em chết mất. Lời tỏ tình chưa dứt đã bắt đầu bằng một nụ hôn cuốn quyết. Nhưng đúng khi hai người đang say đắm quên trời đất thì một giọng con nít cất lên. Mẹ ngố ơi, mẹ ngố làm gì thế kia? Tiếng gọi làm Thụy sực tỉnh, cô vội vàng đẩy quân ra. Ôi trời, cô cứ tưởng tít đã ngủ nên mới ung dung đi ra ngoài. Dù chỉ là một thằng nhóc con chẳng hiểu chuyện gì thì Thụy cũng thấy xấu hổ không sao tả xiết. Cô đứng chắn ngang quân, để Tít không nhìn thấy quân, rồi nói ấp úng. Tít ngoan, vào giường đợi mẹ, mẹ vào bây giờ. Nhưng mà... Nhìn thằng bé ngái ngủ, rụi rụi mắt đi vào, Thụy mới yên tâm quay ra nhìn quân, vừa xấu hổ, vừa ngượng nghịu khi thấy anh cười. Anh cười gì chứ? Cười mẹ ngố, thế không giới thiệu anh với con trai mẹ ngố à? Thụy chạm tay lên ngực quân dịu dàng để hôm khác được không giờ nó đang buồn ngủ còn anh thì phải về mà anh còn phải đi công tác nữa mà nhưng anh không muốn về Thụy nhón chân hốt khẽ lên môi quân nhưng mà em không tiếp nữa về đi nào khi nào anh về lại Hà Nội rồi mình nói chuyện tiếp được không quân miễn cưỡng đồng ý anh hôn Thụy hồi lâu rồi mối buông cô ra Vừa mới hết giận đã phải xa nhau mấy ngày Khiến tâm lý quân lưu luyến không rời Phải đến lần tạm biệt thứ vài chục Khi mà Tiết gào ấm lên gọi mẹ ngố của nó Một lần nữa quân mới nhảy lên xe mà đi về Hôm sau Đang lúc chuẩn bị đi Sapa Thì quân nhận được tin Tiền từ phía bên Tiến Lâm đã rót sang Khiến anh rất kinh ngạc Cả ông Vũ và Định cũng bất ngờ Thế nhưng khi quân gọi điện cho Diện Thì vẫn không liên lạc được Ngay cả ông Tiến cũng bật vô ấm tín Lúc quần đến thẳng trụ sở của công ty ông Tiến thì nhận được tin Diện đã ra nước ngoài, còn ông Tiến thì hiện tại đang giải quyết việc gia đình và hôm nữa mới quay lại công việc. Một mớ hoang mang nghi hoặc trở về công ty quân gọi điện cho ông Vũ lần nữa. Ông Vũ nói việc đi Sapa giờ không còn cấp thiết, cứ lo việc ở Happy Day. Ông cũng đang cho người nghe ngóng về tình hình phía bên Tiến Lâm xem thế nào. Có lời của bố Quân yên tâm hơn, anh giải quyết ít email công việc, ký hai hợp đồng quảng cho Trấn, rồi bóc máy gọi cho Thụy. Không phải đi công tác, Quân cũng chẳng muốn lãng phí thêm chút thời gian nào cả. Điện thoại gieo bà chuông thì Thụy nhấc máy, Quân tủm tìm. Anh không phải đi công tác rồi, trưa nay đi ăn với anh nhé Trưa nay ạ? Ừ, em bận gì à? Vâng, có vài việc liên quan đến chị gái em nên... Em đang ở chỗ chị ấy. Không để lúc khác được à? Tối nay được không? Tối nay thư thả, em cũng muốn nói chuyện với anh. Nhiều chuyện lắm. Quân thở ra thất vọng. <cười> anh đành ngồi đếm kiến đợi đến tối chứ sao bây giờ? Thụy bật cười. <cười> Nhe, tôi gặp anh, bái ảnh. Quân cúp máy, nghĩ ngợi rồi quyết định về nhà, đón cô công chúa đi chơi để làm hài lòng với nó. Nhưng anh vừa bước đi thì trên điện thoại có tin nhắn Tôi gặp anh được không? Đó là tin nhắn của Ái Miên Quần sững người Lạ thật, Thụy thì đang nói ở chỗ Ái Miên Còn Ái Miên thì muốn gặp anh Thực tình qua những gì lõm bõm biết về Ái Miên Quân không cảm tình lắm với cô gái Vẻ như là trung tâm rắc rối của cuộc đời Thụy này Hơn nữa cách Ái Miên nói về Thụy Những thông tin mà Miên ném ra Luôn khiến Quân đau đầu và lo sợ Mà ở thời điểm này Đã muốn hoàn toàn đặt niềm tin vào Thụy Quần quyết định sẽ không để mình lung lay vì những thứ không phải từ thụy nói ra. Vậy nên anh ngần ngừ rồi nhắn lại băng cua. Cô đang rảnh rỗi à? tin nhắn của miền đến chỉ sau ít phút. Không, chỉ là tôi đang sốc, rất sốc. Tôi chỉ muốn tìm một người đồng cảnh ngộ để nói chuyện thôi. Tôi không hiểu cái gì là đồng cảnh ngộ ở đây. Nhưng tôi đang rất bận, xin lỗi cô. quân nhắn xong thì vứt điện thoại xuống bàn bực bội. Vài cậu ấm ở của Ái Miên lại khơi lên những nghi vấn mà anh đang cố lở đi, không muốn nghĩ đến. Điện thoại của quân lại gieo, quân nhìn máy, thấy số vi oanh hiện lên, càng khiến quân ngán ngẩm. Hôm nay là ngày gì thế không biết, quân để máy im lặng, trong đầu thoáng nghĩ phải dứt điểm triệt để với mấy em dâu riêng này mới được. Anh ra ngoài, vừa tung chìa khóa lên, định cắm vào xe, thì thấy Trấn đang vội vã chạy về phía mình. Làm gì mà gọi điện không nghe máy thế?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 Xong rồi cậu ta đi thẳng, Quân lắc lắc đầu, nghĩ đến cặp đôi mà mình làm ông mai này với vẻ thú vị không giấu giếm. Đang định nhét điện thoại vào túi quần, Quân chợt lại khi thoáng thấy trên điện thoại của anh ta là tin nhắn của Miên. Không có thêm một câu ám chỉ nào cả, trên màn hình chỉ là những tấm ảnh chụp hàng loạt giấy tờ. Quân mày, phóng to tấm ảnh, anh đọc lần lượt từng tấm đó, ánh sững ra, hầu hết là những giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần, đất đai từ ông Lưu, tài luật sư thân tín của ông Tiến. Còn người nhận đều là Ái Thụy Và ở dưới có cả chữ ký của cô Dạ vậy Đây là lý do để Ái Miên nói Anh ta với cô đồng cảnh ngộ